Chương 896, La Trinh gật đầu nhẹ. Thiên Đạo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai vĩ đại. Lời nói của anh không còn là lời thách thức ngạo nghễ, mà là một lời hứa, một sự giao ước sâu sắc, cả vũ trụ dường như đáp lại, không phải bằng sự phẫn nộ hay uy áp, mà bằng một luồng sáng dịu nhẹ, len lỏi qua từng khe nứt của không gian. và víu những vết thương chồng chất sau trận đại chiến, đó là thứ ánh sáng của sự sống, của hy vọng, thứ ánh sáng mà La Trinh đã mài giũa bằng ý chí và máu xương của mình, giờ đây được thiên đạo mới hấp thụ và khuếch đại, lan tỏa khắp chư thiên, vạn giới, xoa dịu những nỗi đau và gieo mầm niềm tin mới. Bản thể của thiên đạo, giờ đây không còn là một ý chí tàn bạo một thực thể cứng nhắc áp đặt số phận mà đã biến đổi hoàn toàn. Nó không có hình hài, không có giọng nói hữu hình, nhưng la Trình cảm nhận được sự hiện diện của nó như một dòng chảy thuần khiết, một trí tuệ cổ xưa nhưng giờ đây đã được thanh lọc, bẩy ngọn lửa nghịch thiên. Nó là một tấm gương phản chiếu, một hệ thống điều phối, không còn ra lệnh mà là lắng nghe, không còn trói buộc mà là kiến tạo Sư anh và Thiên Đạo tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Nhưng vững chắc, một sự thấu hiểu vượt qua mọi ngôn ngữ. Từ tận sâu thẳm tâm hồn, La Trinh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, một sự đồng điệu chưa từng có. Anh không phải là chủ nhân của Thiên Đạo, cũng không phải là kẻ tiêu diệt nó, mà là người đã cùng nó trải qua quá trình tái sinh, định hình lại bản chất của vũ trụ. Giờ đây, anh và Thiên Đảo là những người đồng hành, cùng gánh vác trách nhiệm về một kỷ nguyên mới, nơi mọi sinh linh đều có quyền tự do định đoạt vận mệnh của mình. Xung quanh anh, chiến trường tàn khốc giờ đây đã lắng xuống. Những vết nứt không gian khổng lồ đang dần khép lại, những hành tinh bị hủy diệt bắt đầu tụ tập linh khí để tái sinh một cách. Chậm rãi, như những hạt mầm mới được gieo vào lòng đất cằn cỗi, Những cường giả thuộc liên minh Nghịch Thiên, từ các Tiên đế hùng mạnh, thần vương oai vệ, đến những yêu tôn, ma chủ đầy uy lực, đều đang nhìn anh với ánh mắt vừa kính phục tột độ, vừa hoang mang khó tả. Cuộc chiến đã kết thúc, họ đã chiến thắng, nhưng cái Thiên mà họ từng chống lại, giờ đây lại mang một diện mạo hoàn toàn khác, một sự tồn tại mà họ chưa từng tưởng tượng ra trong những giấc mơ điên rồ nhất. La Trinh, chúng ta đã thực sự thành công rồi sao? Một giọng nói run rẩy vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là Hỏa Thần Quân, vị chiến tướng trung thành của La Trinh, người đã sát cánh cùng anh qua vô số hiểm nguy. Vẻ mặt hắn vẫn còn mang theo sự mệt mỏi và kinh ngạc tột độ. La Trinh quay lại, mỉm cười. Nụ cười ấy không còn vẻ bất cần hay quyết liệt như trước, mà là sự thanh thản, một chút ưu tư sâu, lắng và niềm hy vọng mãnh liệt. Chúng ta đã thành công, Hỏa Thần Quân, Thiên Đạo cũ đã bị phá vỡ và một thiên đạo mới đang được định hình. Một thiên đạo của tự do và công bằng, nơi ý chí cá nhân được tôn trọng hơn bất kỳ quy tắc nào. Sự giải thích của anh khiến nhiều người vẫn còn mơ hồ. Làm sao một thứ vô hình, một quy luật tối thượng lại có thể bị phá vỡ và định hình lại? Đối với họ, thiên đạo luôn là bất biến, là chân lý vĩnh cửu. Nhưng La Trinh đã chứng minh điều ngược lại, rằng ngay cả chân lý cũng có thể được tái định nghĩa. Dương Khai, vị tiên đế từng có mối quan hệ phức tạp với La Trinh, giờ đây đã hoàn toàn quy phục và ngưỡng mộ, tiến lại gần. Vậy, La huynh định làm gì tiếp theo? Ngài sẽ trở thành vị thiên chủ mới, thống trị vạn giới này, lập lại trật tự." La Trình lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Ta sẽ không trở thành bất kỳ thiên chủ nào. Tinh thần nghịch thiên không phải để thay thế một kẻ cai trị bằng một kẻ khác, mà là để phá vỡ mọi xiềng xích, mọi sự áp đặt. Ta sẽ là một hộ đạo giả, một người kiến tạo cùng thiên đạo mới." thiết lập những quy tắc cơ bản để các giới vực có thể phát triển tự do, công bằng và thịnh vượng. Anh đưa mắt nhìn khắp không gian, những mảnh vỡ của các thế giới lơ lửng, những dòng năng lượng hỗn loạn vẫn còn cuộn trào. Nhiệm vụ trước mắt không hề dễ dàng. Cuộc chiến lớn nhất đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác, thầm lặng hơn, vĩ đại hơn, đang chờ đợi, cuộc chiến kiến tạo và hồi sinh. Thiên đạo mới sẽ không còn can thiệp vào vận mệnh cá nhân của mỗi sinh linh, La Trinh tiếp tục nói, giọng nói vang vọng khắp không gian như một tuyên ngôn lịch sử. Nó sẽ chỉ là người giữ cân bằng, đảm bảo mọi giới vực có đủ linh khí để phát triển, mọi quy luật tự nhiên được vận hành xuôn sẻ. Nó sẽ không ban phước cho thiên mệnh chi tử hay nguyên dù, kẻ phế vật Mọi cơ hội đều bình đẳng, mọi lựa chọn đều do ý chí cá nhân quyết định. Vận mệnh của mỗi người, từ nay sẽ do chính họ nắm giữ. Những lời này như một làn gió mát thổi qua tâm hồn mỏi. Người vừa đi những năm tháng dài bị xiềng xích bởi số phận. Bao đời nay, họ đã sống dưới cái bóng của thiên mệnh, của định mệnh đã được an bài. Giờ đây, cánh cửa của tự do đã mở ra. rực rỡ và đầy hứa hẹn. "Vậy, La huynh sẽ bắt đầu từ đâu để kiến tạo lại tất cả?" một vị cường giả khác hỏi, giọng nói tràn đầy sự mong đợi. La Trinh nhắm mắt lại, anh cảm nhận được ý chí của Thiên Đạo mới đang hòa quyện vào mình, chỉ dẫn anh những bước đi đầu tiên, những phương pháp tái tạo mà con người chưa từng biết đến. "Chúng ta cần tái thiết lập trật tự trước hết." ổn định linh khí và các dòng chảy nguyên tố giữa các giới vực. Những giới vực bị tàn phá nặng nề cần được ưu tiên phục hồi, từng hạt bụi, từng dòng sông, từng ngọn núi. Sau đó, chúng ta sẽ thiết lập một hội đồng hộ đạo, tập hợp những cường giả có đủ uy tín, trí tuệ và tâm huyết từ mọi chủng tộc, mọi giới vực để cùng ta giám sát, duy trì trật tự mới và đảm bảo tinh thần nghịch thiên luôn được giữ vững. Anh mở mắt, ánh nhìn kiên định xuyên thấu không gian. Và quan trọng nhất, chúng ta cần truyền bá tư tưởng về nghịch thiên cho mọi sinh linh. Không phải là chống lại thiên đạo, mà là chống lại sự áp đặt, chống lại giới hạn của chính mình, chống lại sự an phận và cam chịu. Tinh thần ấy phải trở thành ngọn hải đăng cho mọi sinh linh trong kỷ nguyên mới. là động lực để họ vươn lên, tự chủ vận mệnh. Nghĩ đến những người đã hy sinh, những người đã cùng anh chiến đấu, La Trinh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Chiến thắng này không chỉ của riêng anh, nó là của tất cả những ai đã dám mơ về một thế giới tự do, của những linh hồn đã ngã xuống vì lý tưởng nghịch thiên. Anh sẽ không phụ lòng họ. Anh vươn tay ra, Một luồng ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay anh lan tỏa, chạm vào những mảnh vỡ của không gian. Các mảnh vỡ bắt đầu rung động nhẹ, rồi từ từ chuyển động, kết nối lại với nhau theo một trật tự mới, hài hòa và bền vững hơn. Đây là quyền năng của anh, quyền năng của người đã kiến tạo lại đạo, nay được thiên đạo mới khuếch đại, giúp anh thực hiện ý chí của mình với hiệu quả gấp vạn lần. Việc tái thiết không phải là một sớm một chiều, nó sẽ là một quá trình kéo dài hàng vạn năm, có khi là vĩnh cửu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Nhưng La Trinh không sợ hãi, anh đã sống cả đời để thách thức cái gọi là giới hạn, để lật đổ những điều tưởng chừng như bất biến. Giờ đây, anh sẽ dùng chính ý chí và sức mạnh của mình để xây dựng một tương lai xứng đáng với những hy sinh đã qua. Trong tâm trí, anh cảm thấy thiên đạo mới giao tiếp với anh, không bằng lời nói mà bằng những dòng suy nghĩ thuần khiết, những hình ảnh về một vũ trụ đang hồi sinh mạnh mẽ, về những tiềm năng vô hạn đang chờ được khai phá. Nó giống như một đứa trẻ vừa được sinh ra, vẫn còn non nớt nhưng tràn đầy sức sống và khả năng học hỏi, khao khát khao được định hướng. và La Trinh sẽ là người thầy, người bạn đồng hành của nó. Cùng nó trưởng thành, anh biết hành trình của mình vẫn chưa kết thúc. Đại cảnh giới 6 đã mô tả rõ, mở rộng tầm nhìn, MC có thể nhận ra rằng, thiên không chỉ là một khái niệm cố định, mà là một hành trình không ngừng nghỉ của sự khám phá và vượt qua giới hạn. Có thể có những vũ trụ khác, những thiên khác cần được khám phá. Sau khi trật tự mới được thiết lập vững chắc, sau khi chư thiên vạn giới đã hồi phục và phát triển theo con đường tự do, La Trinh sẽ lại cất bước. Anh sẽ du hành qua những vũ trụ xa xôi, khám phá những chân lý mới, đối mặt với những thiên, khác, những quy tắc khác mà anh chưa từng biết đến, để tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân và của vũ trụ. Bởi lẽ, Tinh thần nghịch thiên không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ, một sự thách thức vĩnh cửu với mọi giới hạn, mọi quy tắc. Anh sẽ tiếp tục đi, tiếp tục khám phá, tiếp tục bảo vệ, để đảm bảo rằng ngọn lửa tự do và công bằng mà anh đã thắp lên sẽ không bao giờ lụi tàn trong chư thiên vạn giới. Và có lẽ, vượt ra ngoài chư thiên vạn giới này, đến những vùng đất xa xôi hơn nữa. La Trinh quay lại nhìn những người đồng đội, những chiến hữu đã cùng anh vượt qua sinh tử. Gương mặt họ, dù còn hằn vẻ mệt mỏi, nhưng đã tràn đầy niềm hy vọng và sự quyết tâm mới. "Mọi người, hãy nghỉ ngơi đi, nhưng đừng quên, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu và chúng ta, những người đã kiến tạo nên nó, sẽ là những người đầu tiên bước vào." Hãy chuẩn bị tinh thần cho một hành trình vĩ đại hơn, không chỉ là chiến đấu, mà là xây dựng, kiến tạo và không ngừng khám phá. Tiếng reo hò vang lên, không phải tiếng reo hò của chiến thắng cuồng nhiệt bùng bột, mà là tiếng reo hò của hy vọng kiên định, của sự giải thoát sâu sắc. Bình minh của kỷ nguyên nghịch thiên đã thực sự đến, và La Trinh, với trái tim tràn đầy hy vọng và ý chí sắt đá, sẽ là người tiên phong trên con đường vĩnh hằng ấy, một biểu tượng sống mãi của tinh thần nghịch thiên. Anh ngước nhìn lên, bầu trời đã quang đãng, những vì sao lại lấp lánh như chưa từng có trận chiến nào xảy ra, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp của sự tái sinh. Nhưng anh biết, và toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết, rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi và một chương mới trong lịch sử vũ trụ đã chính thức mở ra.